Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, quyển 23 đoạt tiên thảo, u châu loạn trương 32 lời nguyện ước, kỳ bí. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, điều không hoàn mỹ duy nhất là có người phát hiện ra bí mật của hắn. Lâm Hiên đưa mắt nhìn Vân Trung tiên tử nhất thời trầm ngâm không, nói, thiếu nữ vô cùng xinh đẹp này vừa mới liên thủ kháng địch cùng chung. Hoạn nạn với hắn nhưng nàng biết quá nhiều bí mật không nên biết. Diệt khẩu. Một lần nữa sát khí bốc lên trong lòng Lâm Hiên nhưng lại tan biến đi. Sau những cuộc chiến vừa rồi pháp lực chẳng còn bao nhiêu. Lục phù. Cũng dùng gần hết. Hắn cũng không tự tin là có thực lực mà hạ sát được. Nàng lúc này. ngươi muốn giết ta. Đột nhiên tần nhiên bình thản mở miệng khiến Lâm Hiên cả kinh lập tức. Đưa mắt sang. Chỉ thấy ánh mắt băng lánh của nàng như muốn soi thấu. Nội tâm hắn. Có điều lâm hiên đã không nhận ra kịp nhận ra một tia. Thất vọng rất nhanh lói lên rồi tan đi trong mắt nàng. Nàng là ai? Nàng chính là vân trung tiên tử được sư trưởng trong môn. Phái vô cùng ưu ái trong mắt các nam nhân để tử tinh anh địa vị của. Nàng cao vời vời như ngự ở mây. Chúng nam tử chỉ có ngước mắt lên mà. Hâm mộ. Thông minh băng tuyết, xinh đẹp mười phần, khí chất cao quý. Thiên tư đính ngộ. Thử hỏi có điểm nào nàng không hơn người. Song khi. Đối mặt thiếu niên có dung mạo và tư chất bình thường này mọi thứ mà. Nàng có đều không chút giá trị. Với sự tinh anh của nàng sao mà không. Nhận ra hắn đang muốn hạ sát nàng để diệt khẩu. Nhưng không hiểu sao. Điều này khiến nàng thất vọng hơn là tức giận. Có điều tận nhiên cũng đâu biết trong mắt Lâm Hiên nàng đúng thiếu. Nữ tài mạo tuyệt sắc nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác rất mơ hồ. Rằng nàng không phải là mỹ nữ thiên tư tuyệt lệ nhất mà hắn đã từng gặp. Sư tỷ nói giỡn rồi, vì sao tiểu đệ phải gây bất lợi đối với ngươi. Âm thanh vui vẻ của Lâm Hiên vang lên thiếu nữ này cũng có chút khó. Đối phó a hiện tại nàng đã phòng thì muốn trở mặt cũng không dễ lấy. Thực lực nàng muốn chạy đi thì rất dễ dàng, hơn nữa nguy cơ từ đám hỏa. Linh môn còn chưa phải là hết. Tần nhiên khẽ chuyển thân ngọc đứng lên chậm rãi đưa mắt nhìn lâm. Hiên một hồi đột nhiên nàng hé môi lộ ra lúng đồng tiền nhỏ nhỏ, nụ Cười ánh dương chiếu rọi trên một vùng băng tuyết trắng xóa mênh mông. Nàng vốn có một khí chất đặc biệt băng lãnh, hầu như nàng không biết. Cười, nhưng một khi nụ cười đã nở thì khiến trăm hoa phải còn gen kém. Sắc, lúc này vẻ ngoài của Lâm Hiên ngẩn ngẩn ngơ ngơ, song đây là hắn. Đang còn lo lắng khổ tâm tìm đối sách, chứ đâu còn tâm tình thưởng hoa. Ngắm mỹ nữ gì đó. Chỉ nghe tần nhiên mở miệng sư để yên tâm, ta biết ngươi không có. Linh Căn mà có thể tu luyện được thực lực cường đại như hiện nay khẳng. Định là có bí mật. Việc này ta không muốn biết mà ta cũng không thích Nói cho người thứ ba biết Ồ, Lâm Hiên nhíu mày trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên Nếu đối phương đáp Nói rõ như vậy thì mình cũng không che che đậy đẩy gì nữa Hắn nhìn Tần nhiên chậm rãi hạ giọng nói dành giọt ta tin sư tỷ những mong Ngươi hiểu là ta không thích đem vận mệnh của mình đặt ở trong tay Người khác ngươi không tin ta hay cho rằng chỉ có người chết mới có thể giữ bí, mật. Ha ha sư tỷ thật là hiểu đạo lý. Nếu vậy chỉ cần sư tỷ phát thế trước. Tâm ma của mình những lời vừa nói hoặc là hôm nay trong hai chúng ta. Chỉ có một người rời khỏi đây. Ánh mắt lâm hiên tràn đầy vẻ quyết liệt, một cố uy áp từ trên người. hắn tỏa ra chờ đợi lựa chọn của vân trung tiên tử. Tu tiên chính là nghị thiên, mỗi tu tiên giả đều có tâm ma của. Mình nếu đã phát thể trước tâm ma thì tuyệt đối không thể ngược lại. Nếu không chỉ là đã tỏa hấp thu linh khí cũng vô cùng dễ tẩu hỏa nhập. Ma mấy vạn năm qua chưa từng nghe có một tu tiên giả nào có can đảm đi. Ngược lại lời thể trước tâm ma của mình. Hơn nửa canh giờ sau. Lâm Hiên đã ngự khí bay đi được mấy trăm dặm, Đã rời khỏi phạm vi thế lực của hỏa linh môn nên lúc này đã tương đối an toàn. Hắn dừng đổn quang lơ lửng trên bầu trời. Nơi đây là ngã ba theo. Hướng nam có thể quay về phiêu vân tốc còn theo hướng tây đi chừng mấy. Ngàn dặm là có thể tới biên giới Dương Châu. Lâm Hiên do dự một chút thì xoay người hướng về phía tây bay đi. Nửa canh giờ trước, hắn phỏng đoán với tính cách cao ngạo của vân. Trung tiên tử thì hơn phân nửa sẽ không chịu bị áp chế. Hắn quyết định chính diện sinh tử một phen với đối phương. Không ngờ lại chỉ thấy tần nhiên khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Sau một thoáng trầm ngâm thì lại lựa chọn việc phát thể trước tâm ma Lâm Hiên thở phào một hơi rồi chia tay trải qua một phen suy tư Lâm. Hiên quyết định không trở về phiêu vân tốc nữa. Lý do không phải là sợ tần nhiên tiết lộ bí mật mà hắn đã từng nghĩ. Qua, dù có về môn phái thì cũng không mấy hữu ích nữa. Ở đó thì hành sự phải kiêng kỷ. Mọi việc phải hết sức cẩn thận hiện tại tốt hơn là cứ làm một tán tu tự tại. Trước khi đến khuê dược sản Lâm Hiên đã từng nghĩ tới điều này nên hắn đã mang trên người mấy vạn viên phế đan để vào trong vòng tay chữ vật. Số lượng đan dược này cũng đủ dùng cho tới khi trúc cơ thành công bên ngoài thiên địa bao la Duyên Châu chỉ là một góc nhỏ của triệu quốc hơn nữa trình độ tu tiên ở đây tương đối lạc hậu. Mặc dù mấy năm Qua Lâm Hiên đã nghe các sư huyên và trưởng lão nói qua rất nhiều Chuyện ngoại giới Bên ngoài có rất nhiều tu sĩ lợi hại và pháp bảo mạnh mẽ thần kỳ hơn Hắn muốn ra ngoài để mở rộng tầm mắt Trong lòng đã có kế hoạch Lâm Hiên lập tức hóa thành một đạo kinh hồng hướng về phía tây bay đi Nhưng sau khi bay được một lúc thì chợt có một đạo hỏa quang từ phía Sau truy theo Lâm Hiên nhíu mày đưa tay đón lấy thì ra một đạo Truyền âm phù. Không ngờ sau khi hắn đem linh lực truyền vào từ truyền âm phù lại. Phát ra thanh âm trong trẻo của vân trung tiên tử khiến hắn nghe mà. Choáng váng sắp ngất. Chàng đã không muốn quay về phiêu vân cốc thì thiếp nguyện giữ tấm. Thân trong sạch nếu sau trăm năm nữa đôi ta có thể ngưng thành nguyên. Anh thì thiếp nguyện lấy thân dân hiến cùng chàng song tu tham ngộ. Thiên đạo, chuyện âm phù đã hóa thành bụi theo gió bay đi nhưng Lâm Hiên vẫn giật. Mình yên lặng, hắn có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ vân trung tiên tử. Lại có tình ý với hắn, hơn nữa hai người cũng chỉ mới đi chung một. Khoảng thời gian ngắn, chuyện này sao có thể? Mà trong này lại hứa hẹn, những điều quá xa vời. Nếu hai người ngưng kết thành nguyên anh thì có thể làm một đôi song. Tu thần tiên quyến thuộc Nguyên Anh Kỳ. Đó là cảnh giới cao thâm chỉ có trong truyền thuyết. Phiêu vân cốc. Ngàn năm qua chưa từng có tu tiên giả nào tu tới cảnh giới này. Xem ra. Khẩu khí của vân trung tiên tử này thật không nhỏ a Dù các trưởng lão trong môn phái đều cho rằng nàng sẽ dễ dàng kết đan. Nhưng sao tận Nhiên tin rằng nàng có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Kỳ. Mà nàng lại còn tin tưởng là một kẻ không có linh căn như hắn lại có. Thể kết nguyên anh. Không thể hiểu và không thể tin. Nghĩ đến khuôn mặt của tần nhiên. Hắn lại nhớ đến khuôn mặt vô cùng xinh đẹp khả án khi nàng nở nụ cười. Nghĩ tới vóc sáng quyến rũ thanh khiết kia. Thật là cũng có chút. Nhiệt hỏa. Nhưng quá xa vời. Việc trước mắt là luyện chế ra cực phẩm. Tẩy tuổi đan. Lâm Hiên lắc đầu rồi tiếp tục đổn quang bay đi Hai ngày sau hắn dừng lại trên một ngọn hoang sơn Nơi này đã ra khỏi Duyên Châu tiến vào phạm vi U Châu Dù đều là trong triệu quốc nhưng U Châu này hoàn toàn khác với vùng Biên thủy hẻo lánh Duyên Châu Diện tích U Châu không chỉ gấp hàng Chục lần mà số lượng dân cư cũng vượt gấp bội Duyên Châu Tu tiên giới Nơi này thực lực vượt xa Duyên Châu Phiêu Vân tốc cùng hỏa linh môn được vào hàng nhất nhị duyên châu nhưng ở châu chỉ được xếp vào hàng hơn 10 môn phái nhị lưu. Các đại danh môn chính phái U châu là bích vân sơn nhất tuyến hạp và lôi vân sơn trăng. Nghe nói ba môn phái này mỗi môn phái có số lượng đệ tử đạt lên tới hơn một vạn người. Ngoài ra các tán tu cùng tu tiên gia tộc nơi đây số. Lượng cũng không phải nhỏ, có thể nói trình độ tu tiên giới U Châu cao. Hơn hẳn Duyên Châu một bậc. Ngoại trừ tu sĩ thì yêu thú nơi này cũng nhiều hơn rất nhiều. Thực ra do là Duyên Châu quá mức cằn cỗi, tinh thạch tài liệu thưa. Thớt nếu không sao tới lượt phiêu vân tốc cùng hỏa linh môn Xưng hùng. xưng bá nơi đây. Lúc này Lâm Hiên tìm được một cái hang động bí ẩn tại vùng núi Hoang. Này! lần đến cây dược sản này hắn thu hoạch được không ít hiện tại cần kiểm kê thanh lý đầu tiên lâm hiên đem ngân nguyệt hoa cùng lưu huỳnh thảo cho vào một cái hộp gỗ có diệu dụng đặc biệt được chế tạo từ một loại tài liệu đặc thù linh dược sau khi hái xuống để vào trong này thì cam đoan sau một tuần trăng lấy ra vẫn tựa như lúc vừa mới hái tiếp theo lâm hiên cầm túi chứ vật của hỏa linh chân nhân đem toàn bộ những thứ bên trong đổ ra Dầm một tiếng rồi tiếp theo là một trận âm thanh leng keng Không hổ. Là tôn sư của hỏa linh môn. Gia tài của lão này phong phú vượt xa hắn. Tưởng tượng có tới hơn 56 khối tinh thạch toàn bộ đều là. Trung phẩm. Ngoài ra còn có không ít bình nhỏ và mấy kiện linh khí. Lâm Hiên khẽ đảo mắt qua một kiện linh khí bắt mắt nhất trong đó. Đó là một thanh ngô câu màu đỏ như màu lửa được tạo hình theo lối cổ. Tản ra linh lực khiến người kinh hãi mới nhìn đã biết là vật bất, phàm. Vật này vốn vô cùng nổi danh trong tu tiên giới Duyên Châu. Chính là bảo vật hộ thân của hỏa linh chân nhân. Cực phẩm linh khí này phẩm chất còn tốt hơn so với bích tuyết hoàn. Nghe nói đây là bảo vật hỏa thuộc tính, lúc công kích có thể phát ra. Vài loại pháp thuật trung cấp hỏa thuộc tính. Lâm Hiên yêu thích không muốn buông tay. Hắn đem ngô câu vuốt ve ngắm. Nghĩa một hồi rồi mới thu vào túi chứ vật Khi đem mở những bình kia thì hắn phát hiện bên trong là đựng đan dược Hoặc các tài liệu kỳ lạ mà Lâm Hiên không nhận ra song với tu vị cùng Thân phận lão hỏa linh thì khẳng định đều là bảo vật hữu dụng Lâm Hiên lấy từ túi chứ vật ra hai hiện bảo vật vô tình thu được Đó là một khối ngọc giản và một khối lệnh bài thanh thúy bích lục Trong lòng tò mò Lâm Hiên đem thần thức rót vào ngọc giản Trong ngọc giản ghi lại một thiên công pháp mà mất hơn một canh giờ. Lâm Hiên mới xem hết được. Sau khi thu hồi thần thức trên mặt Lâm Hiên. Tràn đầy vẻ vui mừng. Chúng nhân đều biết tu tiên đạo từ Linh Đồng Kỳ đến độ kiếp kỳ tổng. Cộng chia làm tám đại cảnh giới. Mỗi đại cảnh giới đều có công pháp. Phù hợp. Nghĩa là Linh Đồng Kỳ có một loại công pháp. Trúc cơ kỳ có một loại. Công pháp khác, đến ngưng đan kỳ thì tu luyện công pháp lợi hại hơn. Có điều công pháp ghi lại trong ngọc giản này rất đặc biệt chia làm. Thượng Trung Hạ Tam Thiên dành cho ba đại cảnh giới. Thượng Thiên dành cho Tu Sĩ Trúc Cơ kỳ tu luyện, Trung Thiên dành cho Tu Sĩ ngưng đan kỳ tu luyện. Còn Hạ Thiên là cho Tu Sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện. Đây là công pháp này là nhất mạch tương thừa nên cử thiên huyền công. Có uy lực mạnh hơn vài phần so với các loại công pháp khác ở những hai. Cảnh giới về sau. Chủ nhân trước đây của công pháp này chính là cửa thiên huyền tôn đỉnh. Đỉnh đại danh tại tu tiên giới. Người này chính là một đại tôn sư. Từng tung hoành khắp bốn phương khiến cho tu tiên giới triệu quốc một. Hồi điên đảo. Mà ngọc giản trong tay lâm hiên tuy là công pháp đầy đủ nhưng xét cho. Cùng thì chỉ là một nửa, một nửa khác đang nằm trong tay tần nhiên. Hai nửa bộ công pháp đều là từ trúc cơ đến nguyên anh. Không biết có. Phải may mắn hay không mà công pháp trong tay Lâm Hiên là để nam tử tu. Luyện mà nửa trong tay tần nhiên thì chỉ nữ tử mới có thể tu luyện. Phát hiện điều này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Buông ngọc giản xuống, Lâm Hiên chú ý đến bảo vật thứ hai. Đây là một. Cái lệnh bài này to gần bằng nửa bàn tay hình dáng cũ kỹ, mặt trước. Điêu khắc một số điểu thú ngư trùng kỳ dị, sau lưng có một bản đồ án. Cổ quái tựa hồ là một loại thượng cổ văn tự nào đó. Hắn xem một hồi, thì cũng không phát hiện thêm điểm đặc biệt nào cả. Lâm Hiên thở ra buông lệnh bài xuống. Vật được hỏa linh môn là môn. Phái xưng bá tu chân giới xuyên châu coi như là bí bảo thì khẳng định. Không đơn thuần. Phương pháp đơn giản nhất là bắt cao thủ hỏa linh môn. Thi triển sư hồn thuật là sẽ có manh mối về ngọc bội này có điều với. tu vị hiện tại của Lâm Hiên thì chỉ là nghĩ cho hay. Lâm Hiên đương nhiên biết rằng việc hắn diệt sát được hỏa linh chân. Nhân chỉ là do may mắn. Đem tất cả bảo vật cất vào túi chứ vật. Việc cấp với hắn bách bây giờ. Là tiến dai lên trúc cơ. Sau khi một ngày đêm nghỉ ngơi thể lực và Pháp lực của hắn phục hồi. Sau đó Lâm Hiên mới bắt đầu tìm phương pháp tiến dai trúc cơ nhanh nhất. Hiện trong túi chứ vật còn có mấy vạn viên phế đan tốn chút. Thời gian có thể tinh chế được thượng phẩm tẩy tủy đan. Bên cạnh đó, Ngân Nguyệt Hoa và Lưu Huỳnh Thảo cũng có đầy đủ nói chung tất cả tài. Liệu cần có đều đầy đủ? Còn muốn có được cực phẩm đan thì phải tiến hành thối luyện lần thứ hai. Cả hai lần luyện đan đều cần đỉnh lô và hỏa diễm có đủ độ nóng. Đỉnh lô thì không có vấn đề lúc diệt sát phụ tử yến thiên hành lâm. Hiên đã thu được một cách đỉnh lô, hiện tại chỉ còn thiếu hỏa diễm. Hỏa diễm mà tu sĩ dùng để luyện đan đương nhiên không thể nào tầm. Thường thông thường có hai lựa chọn. Đầu tiên tiên thiên chi hỏa của trúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm hiên loại trừ khả năng này, tu vị của hắn bây giờ mới ở linh động. Kỳ, mặc dù dùng cực phẩm linh khí bích ngọc hoàn thì cũng có thể miễn, cưỡng tạo ra được tiên thiên chi hỏa nhưng thời gian quá ngắn, không, đủ để luyện đan. Lựa chọn thứ hai là địa mạch chi hỏa, vốn là hỏa diễm ở sâu trong lòng, đất từ hàng chục đến hàng trăm rằm phun lên. Loại hỏa diễm này có độ nhiệt cao vô cùng gần sánh bằng tiên thiên chi hỏa nên có thể sử dụng, để luyện đan. Nhưng muốn có địa mạch chi hỏa thì phải đến các ngọn hỏa diệm sơn còn đang hoạt động. Mà để lấy được nó thì phải là đại cao thủ ngưng đan kỳ. Thi triển đại thần thông đào sâu xuống vài chục sắm tới tận mạch hỏa, diễm. Hơn nữa còn phải bố trí trận pháp tụ tập địa hỏa lại sau đó mới có thể luyện đan. Công trình cỡ lớn như vậy một tu sĩ cấp thấp như hắn không thể làm được. Bình thường chỉ có môn phái mới đủ sức hoàn thành. Xem ra chỉ còn một con đường cuối cùng. Kỳ thật là vẫn sử dụng địa mạch chi hỏa. Tại thế tục chỉ cần có ngân lượng bá đạo thì cơ hồ bảo vật cũng có thể mua. Tại tu tiên giới kỳ thật cũng như vậy. Chỉ cần có tinh thạch thì các tài liệu tu tiên phổ thông có thể mua được rất dễ dàng. Có môn phái đem địa mạch chi hỏa phong ấm trong phù lục tương tự như pháp thuật để bán ra. Vậy chỉ cần mua phù lục này là có thể luyện đan. Tu tiên giới U châu rất phồn thịnh khác hẳn duyên châu có nhiều mở ra. Nhiều phường thị chuyên môn bán tài liệu tu hành cùng vật phẩm. Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản có ghi lại không ít. Thông tin về U châu. Vật này là do hắn chuẩn bị tại phiêu vân tốc. Hiện tại đã phát huy tác dụng to lớn. Sau khi xác định một hồi thì cách nơi đây hai hơn trăm dặm có một. Phường Thị, trong lòng hắn vui vẻ thu thập tất cả hành trang sau đó, hóa thành một đạo độn quang bay đi. Mấy canh giờ sau Lâm Hiên đã tới phạm vi thiết lực của Hải Long Môn. Hải Long Môn tại Âu Châu là một môn phái trên trung đẳng nhưng vẫn mạnh hơn so với phiêu vân cốc. Phường Thị này là do môn phái này thiết lập ra nhưng tu sĩ phái khác. Và Tán Tu chỉ cần nộp một số tinh thạch nhất định là có thể mở tiệm. Làm sinh ý, cách phường thị vài dặm, Lâm Hiên dừng đổn quang đem thần thức thả ra. Rồi lấy lục dịch hồng lăng thảo uống một ngụm nhỏ chi triển thuật dịch. Dung, lúc này cần mua một số lượng địa hỏa phù khá lớn nên hắn thay. Đổi dung mạo là để phòng ngừa có người chú ý sau này. Sau đó Lâm Hiên thi triển ngự phong thuật chạy về hướng phường thị. Phường thị này trong một sơn cốc thật lớn chung quanh bố trí trận. pháp cấm chế đơn giản để đề phòng phàm nhân lạc vào đây đứng trước vách núi lâm hiên trầm ngâm một chút hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng vạch xuống một cái thì chuyện kỳ diệu đã phát sinh chỉ thấy không khí lăn tăn như sóng gợn rồi hiện ra một cách thông đạo bên trong là một thế giới khác lâm hiên thông qua một cái cầu thang tiến vào phường thì có điều chỉ ngắm qua cảnh vật hắn không khỏi hít vào một hơi Nơi này mới chân Chính là tu tiên giới Trước mắt là vô số đình thai lầu các Điểu ngữ hoa hương Cầu thang có Mấy trăm bậc nhưng khiến người phải kinh ngạc là Dùng ngọc mà lát Thành Phía cuối cầu thang lại có vô số kiến trúc được làm bằng bằng Vàng so với hoàng cung thế tục Còn hoa quý mỹ lệ hơn nhiều Đầu tiên là một tòa kiến trúc Hoa lệ phía trên có treo một cái biển là nghinh khách các đập vào mắt hắn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 Đây mà là phường thì sao quả thực là tiên cảnh trốn nhân gian.